Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 1 phần 3 của chuyện Gái giả gà lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga qua giọng đọc của Nhật Hoa. Cuối cùng trong mộng đã tỉnh lại, tất cả những lưu luyến năm xưa như biển hóa nương sâu... Giống như thoáng cái đã đủ mấy nghìn năm Đầu óc mờ mịt Mở mắt ra Nghe bên tai có tiếng động sột soạt Chốc lát một bàn tay đặt lên trán tôi Tôi vô thức mắt lấy bàn tay đó Mơ màng gọi Tiểu ca ca Tay người kia zoom lên Tiểu, tiểu thư Cô tỉnh rồi Rồi ngay lập tức hòa khóc Ôi ôi, ôi tiểu thư Cuối cùng cô đã tỉnh rồi Tôi sững người. Tiểu Đào. Tôi mơ màng từ trên giường ngồi dậy, sở soạn cầm lấy tay Tiểu Đào. "Tiểu, tiểu ca, ca đâu?" Tiểu Đào ngừng kêu gào, lấy tay tôi lau nước mắt nước mũi trên mặt mình, ngơ vực hỏi. "Tiểu ca, ca Ai là tiểu ca, ca Là Vân Nhị công tử phải không?" Tôi ngẩn người, lúc này mới bừng tỉnh. "Đúng rồi." Hiện giờ anh là họ Vân Thiên Châu, anh là Vân Châu. Đợi lúc Vân Châu tới, tôi lại đang ngủ, mơ hồ nghe rõ có giọng khàn, khàn gọi tôi. Ali, Ali. Cơn ngai người ngẩn ngơ, đầu óc như bị hãmở trong đầm lầy, mơ mơ hồ hồ choáng ngất, chỉ là tiếng gọi đó thôi, nhưng trong ngực lại chấn động mạnh. Tôi không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là bằng cảm giác dùng tay cầm lấy tay anh. Vân Châu là huynh sao Là ta Bàn tay đang rơ ra giữa không trùng Bị tôi nắm lấy, xứng lại Lại nghe anh khàn khàn lặp lại một lần nữa Là ta Tôi sở soạn áp đầu vào ngực anh Ôm chặt lấy lưng anh Tay run run nhắm mắt lại Chẳng hiểu sao trái tim dường như cũng run rẩy Vân Châu giật mình khan giọng hỏi Ali làm sao vậy Tôi mở mắt ra nước mắt chảy xuống Mụi muốn ôm huynh một lúc Trên đời này thật sự có những chuyện ngoài ý muốn Thật ra ngay từ lúc ở trên cầu nhảy xuống Tôi gần như bình thản rơi xuống êm ái Tôi ngay giữa không trung đột nhiên có một người chấn ngang đánh bay lên trên Tôi bị rơi vào cây cầu đó rồi tiếp tục lăn xuống Một cảnh cây chờ trọ trên sườn núi nhô ra Tôi thuận thế mất vào trên cây Tôi bị treo ở trên cây mất hai ngày Qua hai ngày khi tỉnh lại tôi hồi phục ký ức Tôi từ trên cây trèo xuống, ngờ ngác ngồi trên mặt đất hai ngày. Ngày thứ ba, làn Xuyên ôm giấy bút tìm tới, vỗ vỗ mông ngồi xuống bên cạnh tôi. Hằng hái bừng bừng hỏi tôi cảm tưởng về việc nhảy cầu và những việc tầm đắc nhất. Tôi lặng một chút đáp. Tôi muốn khóc. làn Xuyên khóc nức nở lên. Cháu tràn gốc của ta cũng theo người nhảy xuống cầu. Người nhảy xuống trước, nó nhảy theo sau. Này, theo tính toán, tiểu từ đó chắc sở cũng hơn 2 tuổi rồi Lan Xuyên dừng lại, cảm thấy mỹ mãn than hai tiếng Thật là một câu chuyện tình thương tâm đổ máu mà Tôi ru ru một lúc mới phản ứng Từ trên cầu nhảy xuống, tôi chỉ nghe thấy anh gọi tôi Mà không hề nghĩ rằng anh lại nhảy theo tôi xuống Lan Xuyên bắt đầu vỗ vỗ vai tôi thoải mái nói Hai người các người đều uống nước phòng tỉnh, ngược lại vẫn nhớ lại được, cũng là một kỳ tích. Theo tính toán, trong hai người các người có một đoạn nhiệt xuyên tình thâm, đoán chừng ngay cả đem búa bản cổ đến chém cũng không đứt, cho nên tiểu búp bê à, hãy xuống nhân gian đi, gặp lại cháu trai ta đi, cứ việc yên tâm mà đi. Ngay cả thổ huyết hồn mề mất trí nhớ mà còn khôi phục lại được ký ức, các người đều có thể vượt qua được, vậy có gì mà không vượt qua được nữa chứ? Chờ khi nào quay về, bổng theo một tiểu hai tử về cho ta xem nhé." Tôi dò dự hỏi, "Tôi sẽ gặp được huynh ấy không?" Lan Xuyên trầm tư một giây nhíu mày đáp, "Khó nói, khó nói." "Còn tôi thì kiên định chắc chắn sẽ gặp anh." Từ năm tôi 8 tuổi ở Sư Cốc là lúc ánh lén nhìn tôi tắm, Lan Xuyên nói rất đúng. Duyền phận giữa chúng tôi có chém cũng không chém đứt mày là... mày là... Tôi gặp anh Phần trầu nâng mặt tôi lên Lào nước mắt cho tôi hỏi Làm sao vậy? Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng đoán được nhất định là lúc này anh đang trao mày. Tôi lắc đầu lao mắt trầm lặng một chút hỏi. "Muội ngủ bao lâu rồi?" Anh khẽ đáp, "7 ngày." Tôi nói, "Suốt 7 ngày nay huynh đều ở bên cạnh muội đúng không?" Vân Châu không lên tiếng đáp, nhưng lại ôm tôi rất chặt. Tôi im lặng một chút nói, Để mụi sờ mặt huynh Vân Châu vẫn không lên tiếng Chỉ hơi ngập ngừng Rồi mới cầm tay tôi đặt lên mặt mình Tôi từ trên chán anh tìm tới cầm Lại từ cằm anh đưa lên chán Anh khẽ cười Mỏ mẫm gì vậy Tôi im lặng một chút nói Dâu trên cằm huynh mọc dài ra đâm vào tay muội Anh thoáng chốc cứng đở Trên môi còn nổi lên ba hạt nước Bên má trái còn nổi lên một cái muộn ghẻ Tay tôi dừng lại giữa hàng lông mày của anh Tiểu ca ca Hình đường cho mày nữa nhé Hình cho mày xấu lắm Thật ra đây chính là câu nói dối thật sự Dù anh cầu mày hay không Đều vẫn đẹp Chẳng qua là anh nhíu mày Tôi cũng muốn nhíu theo Cả người anh cứng đờ Một lát sau mới trận rãi mở miệng Ali Mũi... muội gọi gì? Tôi nhắm mắt lại. Muội nhớ tất cả rồi. Cả nửa ngày anh không nói câu gì. Tôi nói. Mũi cảm nhận được bàn tay Huynh, cảm nhận được mắt của Huynh. Đôi tay này đã nắm tay tôi từ năm tôi 300 tuổi đến năm tôi 1500 tuổi. Trên tay anh có mấy hoa tay, có bao nhiêu nốt chai, Tôi đã sớm ghi tạc ở trong đầu rồi. Còn đôi mắt anh, tôi nghĩ bất kể bao lâu, trải qua 100 năm, 1000 năm hay là một vạn năm, tôi cũng sẽ luôn nhớ kỹ. Ngày giờ khắc tôi từ trên cầu rơi xuống, nhớ tới đôi mắt của anh, một đôi mắt đẹp như vậy, đơn thuần, nồng ấm, thâm trầm, mỉm cười giận dữ, như là đã sớm khắc khỏi trong lòng, chỉ cần tháo tấm màn che xa, Tất cả đều hiện ra rất rõ Cũng vào giờ khắc này Tôi chợt nhớ Ai đã từng nói với tôi Tôi hỏi Yêu là gì? Người đó nói cho tôi biết Yêu là người đó biến hạt chu xa trên người người biến mất Bằng không thì sẽ đổ máu, đau đớn Chỉ là trước đây tôi ngốc Không hiểu đó là yêu Còn hiện giờ tôi đã hiểu Thì cuối cùng đã không còn được nhìn thấy đôi mắt anh được nữa Tôi vút về đôi mắt anh trong ngực chua sót Mội muốn nhìn thấy mắt của Huynh Cho dù chỉ là một lần Cánh tay Vân Châu run rẩy càng mạnh Tôi nói Tiểu ca ca, mội yêu Huynh Cả người anh chấn động mạnh Buông tôi ra để mặt đối mặt với tôi Tôi không nhìn thấy anh nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh. Đại khái là anh nhìn tôi rất rất lâu, mất nửa ngày mới nghe anh nói giọng khàn khàn. "Ali, muội vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi." Tôi lật ngược tay ôm lấy Vân Châu, áp vào vai anh, nước mắt lại chảy xuống. Người trong lòng muội mãi là huynh, người yêu muội cũng chỉ là huynh. chỉ nhớ thì yêu Ngọc Hành là một điều không ngờ. Là tôi mắc nợ Ngọc Hành, cho nên cuộc đời này tôi nhất định phải hoàn trả. Yêu lại Ngọc Hành, lại bị anh quên, lại được anh yêu, rồi lại bị anh quên. Anh thành thân, tôi bỏ đi, sau đó chúng tôi mỗi người một ngả. Còn hiện giờ, người tôi mắc nợ chỉ còn là người đang ôm tôi rất chặt đêm mà thôi. Cục còn lại cho mà thôi. Các bạn vừa nghe xong chương 1 phần 3 của Truyện Gái già gà lần 7. Câu chuyện thú vị còn diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở chương sau nhé!